Các bạn đang nghe tại giờ Đừng có sợ, tôi không có làm gì cô. Chồng Nhi dần dần bình tĩnh lại, không quan tâm là ai mà vẫn khóc nấc lên, khóc như là một đứa trẻ bị lạc mẹ vậy. Phong Đăng nhận ra không phải là do trò đùa của anh, mà là do cô gái này đã từng gặp chuyện gì đó rất kinh hoàng và đã trở thành một nỗi ám ảnh nên mới có những biểu hiện tự vệ như thế này, giống như là nỗi sợ bị cưỡng hiếp. Chồng Nhi khóc một hồi rồi lại ngủ đi Bác sĩ như anh biết phẫu thuật Còn vỗ về phụ nữ thì anh chịu thua Đặt chồng Nhi nằm xuống giường Anh đưa tay lau nước mắt cho cô Cái gì mà lại khóc nhiều như vậy chứ Người hay khóc Là người nước hay sao Nhưng mà anh giải thích với cô nhân viên đắng Thương của Tổng Giám đốc Mạc Tư như thế nào đây Tại biệt thự Mạc Tư Giám đốc thật là xin lỗi anh Đêm qua tôi lại làm phiền anh rồi Tôi, tôi xin lỗi. Cô vừa ngủ dậy thì thấy mình ở trong nhà của anh lại vội vàng xin lỗi. Cô lại làm phiền giám đốc anh rồi. Tại sao cô lại có tật ngủ xấu ở tất cả mọi nơi như vậy cơ chứ? Hôm qua ở trên xe mới suy nghĩ một chút mà đã ngủ quên. Cô phải làm sao với cái tật hay ngủ này đây? Cứ như vậy thì chắc cô dọn đồ qua ngủ nhà anh luôn mất. Mẹ mà biết thì xong đời cô luôn rồi. Cái tật xấu ngủ này không bao giờ bỏ được mà. Kỳ thư, không sao đâu mà. Tại sao cô lại rối loạn như vậy? Cô ngủ ở nhà anh thì có gì là lạ đâu. Anh rất vui vì có thể ngắm cô ngủ mà. Cô lại cúi đầu xin lỗi. Lần sau cô nên tự về thì sẽ tốt hơn. Xe của anh lại êm như vậy. Làm cô ngủ quên mãi thật là đáng ghét mà. Sau một hồi sáng xin lỗi, anh đưa cô về nhà thay đồ rồi đưa cô đến công ty. Việc cô đến công ty cùng Tổng Giám đốc Mạc Tư đã là bình thường với mọi người. Nhưng tại sao cô chưa thấy châu nhi của cô chứ? Đừng nói là cô đang còn ở nhà của bác sĩ nha Đúng lúc này thì anh nhận được tin nhắn Là Phong Đằng gửi tới Cho tớ xin phép Thay mặt giám đốc cậu Cho công nhân viên say hôm qua nghỉ một ngày nha Bác sĩ tớ đôi khi chơi dạy Nên đã gây ra một hậu quả lớn rồi Tối tớ sẽ trả lại nhân viên này cho công ty cậu À Chuyện lời giúp tới công nhân viên cậu thích Giúp tớ luôn nha Đọc xong tin nhắn Mạc Tư không khỏi buồn cười Bác sĩ phòng đằng cậu đã làm cái gì Con gái nhà người ta sao Anh vội vàng nói với cô là Châu Nhi không đi làm Và nói lý do Cô gật đầu rồi về chỗ làm của mình Đến trưa Hôm nay Châu Nhi xinh đẹp của cô không đi làm Nên cô muốn rồi giám đốc anh đi ăn trưa Lên đến phòng của anh Cô đang định gõ cửa vào Thì nghe anh đang nói chuyện điện thoại Với ai ở bên trong đó Cậu đã tìm ra chưa Anh lạnh nhạt cất tiếng hỏi Giám đốc tôi đã tìm ra rồi Tiếng thám tử bên đầu dây kia trả lời Là ai? Anh cần trước nói Dạ vâng, là cô gái tên là Diệp Kỳ Thơ Ở phòng nhân sự công ty giám đốc đó hả? Thám tử trả lời Cái gì? Kỳ thư Anh có nghe lầm có phải hay không? Cô ở bên ngoài nghe thấy tiếng mình thì vội vào hỏi Giám đốc ạ, anh gọi tên tôi đã có việc gì không ạ? Cô ngây ngô cất tiếng Lúc nãy cô đã nghe thấy tên của cô nha Anh nhìn thấy cô thì vội vàng tắt điện thoại Không biết rằng cô có nghe được gì hay không Anh vội vàng đứng dậy đi lại chỗ cô Em tìm anh có việc gì không À là tôi muốn rủ giám đốc đi ăn trưa có được hay không Cô nhìn anh cất tiếng hỏi Được rồi chúng ta đi thôi Anh mỉm cười rồi cùng cô đi ăn trưa Việc đó anh sẽ tính sau Nhưng tại sao lại là cô chứ Anh thật sự là không thể tin nổi mà Ăn trưa xong anh đưa cô về công ty rồi lại đi đâu đó. Anh đến gặp thám tử tư xác minh chuyện. Nếu là cô thật thì anh cũng dễ để tỏ tình hơn. Nhưng tại sao cô lại làm cái nghề đó chứ? Tại biệt thự phong đằng. Châu Nhi ngủ lại, nhìn thấy xung quanh ngơ ngác, không biết đây là đâu. Cô tỉnh rồi sao? Phong đằng ngồi bên cạnh cất lời. Làm cho châu Nhi lúc này giật mình. Đồ đáng ghét. Tại sao lại... Châu Nhi lắp bắp nói. Anh... anh lại sao? Có thấy đau ở đầu không? Phong đằng vừa hỏi Thì liền đứng dậy đưa tay sờ lên trán của Châu Nhi Đợi rất hồn rồi đó Châu Nhi thoáng bất ngờ Tại sao cô lại ở trong nhà của đồ đáng ghét Lại còn bị sốt nữa Mà hình như bây giờ đã là trưa rồi Bây giờ là mấy giờ rồi? Châu Nhi hốt hoảng cất tiếng hỏi Là 12 giờ Quá 30 phút rồi Ôi trời ơi đã trễ giờ làm rồi Cô phải mau gọi điện xin nghỉ mới được. Châu Nhi loay hoay tìm điện thoại, nhưng mà điện thoại của cô ở đâu? Hình như đêm qua có ai đã lấy mất túi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net